vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org chương hai nơi phong ấn đi trước tìm kiếm bất sân kiếm lăng thiên con ngươi sắc bén toàn thân khí tức bạo tăng mấy ngày nay tại đại hoang sơn bên trong sử dụng một tia linh lực đều tần tính toán Vì vậy đối với linh lực khống chế tiến vào đạt đến trình độ tuyệt vời. Mỗi lần tiêu hao không còn một mảnh, đang tiến hành khôi phục. Vì vậy, tu vi tăng lên cấp tốc Trong nháy mắt, đã tiến vào kim đan ngũ trọng chi cảnh. Nhìn chăm chú Âu Dương Thiếu Cung cho địa đồ chậm rãi hướng về một chỗ đi đến. Bất sân kiếm, long uyên bảy hung khí một trong bây giờ phong ấm tại loại này đại hung chi địa. Nhưng lại không biết, sẽ có hay không có biến cố gì. Dậm chân tiến lên, lại phát hiện một trận hư ảo mê vộ. Bầu trời mưa máu, giờ phút này sắc bén vô cùng, rơi xuống đất càng là đâm xuyên mặt đất. Phóng tầm mắt quan sát, đất này mặt mấp mô tựa như vô số kiếm khí trong này tàn phá bừa bãi. Hồng ngọc giật mình. Nơi này chính là phong ấm, bất sân kiếm, chỗ Làm sao hình thành như thế một cái thâm cốc Lăng thiên trong lòng cũng là kinh ngạc Nhìn chăm chú nơi xa Lại phát hiện nơi này là một cái chậu nhỏ Trung tâm có lấy một cái đài cao Chính giữa đài cao có một cái nữ hoa pho tượng Dựa theo cái này bình đài độ cao Nơi này vốn là một cái bình nguyên Bất quá cũng là bị loại này sắc bén mưa máu hóa thành bồn địa Tốn phương nhìn xem nơi này Nói nơi này mặt đất tất cả đều bị cái này sắc bén mưa máu cho xuyên thủng. lúc đầu bình nguyên cũng bị cái này sắc bén huyết vũ hóa thành hiện tại loại này bộ dáng. lăng thiên im lặng gật đầu, dậm chân tiến lên. chỗ này mấp mô mặt đất, tràn ngập rụi kim chi khí, tựa như mình dẫm tại trên khối thép. hoàng tuyền đồ khí linh rụi nước, xoay tròn cái này. chủ nhân. Đất này mặt hoàn toàn chính là ngũ hành chi kim hối tụ. Mấy ngàn năm tích lũy, những này dù kim chi khí, vừa vặn thích hợp chủ nhân tu luyện. Như thế nói đến, đây là một chỗ bảo địa. Bất quá bây giờ, hay là tìm được trước bất sân kiếm? Bất quá đây hết thầy, phải cùng bất sân kiếm có quan hệ. Lăng thiên nói ra chạy tới cách này trên bình đài. Nữ hoa pho tượng cũng là mất mô, bất quá có một loại lực lượng thần bí thủ hộ, không phải pho tượng này cũng sẽ vỡ nát. Kết chi? Kết chi? Cũng không biết là có người hay không đặt chân nơi đây, liền sẽ mở cơ quan. Giờ phút này nữ hoa dưới pho tượng, chậm rãi hiện hiện một cái cửa hang. Lăng thiên hai mắt ngưng tụ, hồng ngọc thì là nói ra. Chủ nhân! Nơi này tràn ngập minh mông dụ kim kiếm khí. Nghĩ đến bất sân kiếm liền phong ấm tại nơi đây. Nghĩ đến cũng là như thế, bất quá bất sân kiếm quả nhiên không hổ là bảy hung kiếm đứng đầu. Lăng thiên nói ra, cũng không cần quan tâm nhiều trực tiếp đi vào trong đó. Hoàng tuyển đồ thủ hộ, bất sân kiếm coi như mạnh hơn, cũng không sánh bằng hoàng tuyển đồ. Tốn phương theo sát lấy, từ thanh tuyết cũng là nương theo tả hữu. Đạp trên cầu thang, chậm rãi hướng về đi vào một cái hố quật. Cách này động quật tràn ngập mênh mông dùa kim kiếm khí, bất quá lăng thiên cùng nhau đi tới, hoàng tuyền đổ đem những này dùa kim kiếm khí thôn phệ. Tranh! Bỗng nhiên, một đạo hoàng kim kiếm khí bay tới, vọt thẳng hướng lăng thiên. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, đã thấy một thanh bị tỏa liên phong ấm màu hoàng kim thần kiếm. Kiếm khí vọt tới. Hoàng Tuyền đồ diễn hóa một đầu gào thép thần long. Ngang! Thần long hủy diệt kiếm khí này cũng là tán loạn. Hoàng Tuyền đồ một cái xoay tròn trực tiếp đem trọn cái đồng quật bên trong kiếm khí tất cả đều thôn phệ. Giờ khắc này, Lăng Thiên thấy rõ ràng cây sơn đồng này hết thảy. Trung tâm phong ấm một thanh hoàng kim thần kiếm, kiếm này chính là bất sân kiếm. Giờ phút này, bất sân kiếm bị tỏa liên buộc chặt. Siềng xích này thì là lít nha lít nhít vết giản. Đột nhiên, siềng xích hiện ra một đạo quang mang, hiển hiện một cái hình ảnh. Kẻ ngoại lai. Like. Hình ảnh chính là một người mặc đặc thù trang phục người, nhìn bộ dạng này tựa như là đã từng thủ hộ bất sân kiếm bộ tộc. Lăng thiên nhìn chăm chú người này. Ngươi là... Ha <cười> ha! Lão Phu là Kim Tinh Tốc tộc trưởng, cũng là đời cuối cùng trông coi bất sân kiếm trưởng lão. Đáng tiếc bất sân kiếm vô cùng cường đại, chúng ta bộ tộc đã tận lực. Tộc trưởng này nói ra. Lăng thiên kinh ngạc, nhìn xem tộc trưởng này. Bất sân kiếm cường đại, chúng ta tự nhiên biết. Bất quá các ngươi là thủ hộ bộ tộc, hiện tại cũng đến đó rồi. Tất cả đều chết. Cách này đại hoang sơn là đại hung chi địa, bất quá có kết giới, nơi đây hoàn toàn chính là chim hót hoa nở thiên đường thánh địa lúc đầu mượn nhờ bất tử hỏa sơn cực nóng muốn đem bất sân kiếm hủy diệt đáng tiếc tính sai bất sân kiếm cường đại thôn phệ đại hoang sơn hung sát chi khí vậy mà ảnh hưởng bầu trời mưa máu hóa thành rùi kim kiếm khí kiếm khí không ngừng trùng kích phong ấn chúng ta mỗi ngày tu bổ phong ấn bất quá mỗi ngày phong ấn còn có đô trợ giúp, chúng ta vẫn như cũ có thể phong ấn bất sân kiếm Chỉ cần chờ đợi ngàn năm, cách này bất sân kiếm liền sẽ bị bất tử hỏa sơn luyện hóa. Đáng tiếc 300 năm trước xuất hiện đại biến, bất tử hỏa sơn cực nóng lại bị ngăn cản, bất sân kiếm kiếm khí tăng cường mấy lần trong nháy mắt xông phá phong ấm kết giới. Chúng ta bộ tộc tử thương hơn phân nửa, những người còn lại trốn vào cách này sau cùng nơi phong ấm, dựa vào nữ hoa nương nương còn sót lại linh lực còn sống. Bất quá bất sân kiếm càng ngày càng mạnh, phong ấm căn bản cũng không có thể vây khốn nó. Bất đắc dĩ, chúng ta những người còn lại, hiến tế sinh mệnh, chữa trị phong ấm siềng xích. Đáng tiếc 300 năm qua đi, bất sân kiếm càng ngày càng mạnh, phong ấm này siềng xích đã vỡ vụn không chịu nổi. Đoán chừng trăm năm về sau, siềng xích này liền sẽ vỡ nát, bất sân kiếm liền sẽ xuất thí nếu như vẹn vẹn bất sân kiếm xuất thế không đáng sợ, nhưng là bất sân kiếm xuất thế đằng sau thôn phệ toàn bộ đại hoang sơn hung sát, tuyệt đối sẽ nguy hại tam giới. đáng tiếc chúng ta bộ tộc ba trăm năm trước đem tin tức truyền vào Đô, nhưng Đô người cũng không tiến vào được đại hoang sơn. cách này hoàn toàn chính là ba trăm năm trước biến cố. Một người đem một thanh chí hàn thần khí để vào bất tử hỏa sơn chống cứ bất tử hỏa sơn cực nóng. Tạo thành chúng ta bộ tộc diệt vong còn có bất sân kiếm cường đại. Tộc trưởng này thở dài, từ thanh tuyết trợn mắt hốt mồm. Sao có thể có thể? Vọng thư kiếm vậy mà ảnh hưởng đại hoang sơn. Tộc trưởng này giật mình, mang theo lửa giận. Cái gì? Cái này thần khí là các ngươi bỏ vào. Chẳng lẽ các ngươi không biết bất tử hỏa sơn cực nóng có thể khắc chế bất sân kiếm? Từ khi cái này cực hàn thần khí tiến vào bên trong chống cự cực nóng, liền sẽ tạo thành bất sân kiếm cường đại. Từ thanh tuyết kinh hãi, hoàn toàn không biết mình lão tổ cử động, vậy mà tạo thành như thế một loại tình huống. Lăng thiên cũng là kinh ngạc. Thì ra là thế, trách không được thanh tuyết thường nói truyền thừa Quỳnh Hoa phái tiên pháp. Lại một mực không thể phát dương quang đại Nguyên lai chính là hàn lăng sa cử động Tạo thành các ngươi vẫn đang làm áp Một lời rơi xuống Từ thanh tuyết đã trợn mắt hốt mồm Hoàn toàn không biết như thế nào kể ra Mình lão tổ tỏa hạ ác tính Mình nhất mạch tự nhiên muốn gánh chịu Chắc không được Mình mạch này trưởng môn đều là không được chết tử tí Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Trường 221 Phong ấm từ đầu đến. Làm sao có thể. Tạo thành đây hết thảy thủ phạm. Lại là lăng xa lão tổ. Từ thanh tuyết không dám tin. Thậm chí có loại không thể tưởng tượng. Lão tổ hoàn toàn chính là muốn hủy đi vọng thư kiếm. Biết Vọng Thư Kiếm vậy mà tạo thành lớn như vậy mầm tai vạ. Thủ hộ bất sân kiếm bộ tộc hoàn toàn chính là bị Vọng Thư Kiếm hại chết. Vọng Thư Kiếm ngăn cản bất tử hỏa sơn cực nóng, tạo thành bất sân kiếm khôi phục. Hấp thu đại hoang sơn hung sát chi khí, hủy diệt phong ấm kết giới, tạo thành hiện tại loại tình huống này. Lăng Thiên cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhìn xem lão giả này. Như thế nói đến Vọng thư kiếm sán tiếp trợ giúp Bất Sân kiếm. Ai? Đúng là như thế, cái này phong ấm chỗ, âm thầm kết nối Bất Tử Hỏa Sơn. Bất Tử Hỏa Sơn hỏa diễm có thể thuận thông đạo tiến vào cái này phong ấm phía dưới, không ngừng đốt cháy Bất Sân kiếm. Đáng tiếc 3 trăm năm trước đột nhiên xuất hiện cực Hàn chi khí, đem hỏa diễm cho chặt đứt. Vì vậy, Bất Sân kiếm xông phá phong ấm, hóa thành hiện tại bộ dáng. Lão già thở dài. Lăng thiên cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhìn chăm chú cái này kim hoàng thần kiếm, hiện ra một tia khát vọng. Lão già giật mình. Các ngươi sẽ không muốn lấy ra bất sân kiếm đi. Mặc dù bất sân kiếm đã phong ấm không được, nhưng là có thể phong ấm một ngày chính là một ngày. Các ngươi hiện tại trực tiếp lấy đi, sẽ vì họ nhân gian. Rống. Sú lão đầu các ngươi giam giữ ta mấy ngàn năm còn muốn thế nào Đợi ta trừ bỏ nhất định đem còn lại hầu như chuôi hung kiếm phóng xuất ra Một đầu màu vàng thần long xuất hiện Không ngừng hướng về phía lão giả lửa giận Đáng tiếc cái này thần long bị tỏa liên vây khốn Không thể thoát ly Xích sắt đua tiếng tựa như tùy thời vỡ vụn một dạng Lão giả toàn thân khí tức ngưng trọng Bất sân Người mơ tưởng ra ngoài Cực nóng hỏa diễm hiển hiện Trong nháy mắt vần quanh bất sân kiếm Màu vàng thần long trầm rãi tiêu tán Lão giả ảnh hưởng có chút mơ hồ Bất quá đối với lấy lăng thiên nói ra Đây chính là bất sân kiếm khí linh Đáng tiếc hung sát vô cùng Một khi đem phát ra ngoài Không biết sẽ chết bao nhiêu người Lăng thiên hai mắt hiện ra tinh quang Nhìn chăm chú bất sân kiếm Nhất là vừa rồi kiếm linh. Tốt một thanh thần kiếm, không hổ là ta nhìn chúng bất sân kiếm. Đi hướng trước, lão giả này đã kinh hô. Không. Ngươi muốn làm gì? Lão giả kinh hô, muốn ngăn cản lăng thiên. Bất sân kiếm thì là đua tiếng. Được, tốt. Đem phong ấm giải khai, bản tọa sẽ không thường trợ giúp ngươi ba năm. Nói cách khác. Trong vòng ba năm, ngươi chính là ta bất sân chủ nhân. Bất sân kiếm nói, lăng thiên đã ở đi vào phong ấm chỗ, nhìn trăm chú chuôi này bất sân kiếm. Thật sự là hoàn mỹ thần kiếm, đáng tiếc thời gian ba năm không đủ. Ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp trở thành ta lăng thiên thần kiếm. Nhô ra tay phải trực tiếp ta nắm đến dần kiếm chuôi kiếm. Bất sân kiếm lửa dần. Nhân loại đều là lòng tham không đáy trong vòng ba năm Ngươi có thể tung hoành giữa thiên địa Muốn đời đời kiếp kiếp thu hoạch được ta hiểu chung Ngươi căn bản cũng không đúng quy cách Nha Không đủ tư cách thật sự là như thế sao Lăng thiên cười khẽ Nắm chặt bất sân kiếm chui kiếm Trong nháy mắt cảm giác bàng bạc sắc bén chi khí Này khí tức Vọt thẳng lấy lăng thiên mánh liệt Bất sân kiếm cười to Cũng dám đụng vào chuôi kiếm, hiện tại liền làm ngươi nếm thử bất sân kiếm khí sắc bén. Kiếm khí sắc bén trong nháy mắt hướng về phía lăng thiên thể nổi phóng đi. Cường hoành vô cùng kiếm khí, mang theo dụ kim chi khí. Lăng thiên cười, tinh quẩn bên trong, bỗng nhiên xông ra một viên màu vàng tinh thần. Tinh thần chính là ngũ hành chi kim, lăng thiên tu luyện thanh liên kiếm điển, vốn chính là kim thuộc tính tâm pháp. Vì vậy, đem kim thuộc tính tinh thần thấp sáng. Cái này tinh uẩn xuất hiện trực tiếp thôn phệ bất sân kiếm kiếm khí chậm rãi hóa thành tinh khiết dụ kim chi khí, hướng về kim đan phóng đi. Loại này tinh thuần kiếm khí, diễn hóa tinh thuần dụ kim chi khí. Đây đối với lăng thiên mà nói thật là đại bổ. Giờ phút này, lăng thiên phun ra nuốt vào loại này dụ kim chi khí chậm rãi tăng cường. Hồng Ngọc nhìn xem Lăng Thiên. Chủ nhân. Đây là có chuyện gì? Tu luyện cái này bất sân kiếm rủi kim chi khí tinh thuần vô cùng, vừa vặn giúp ta tăng cao tu vi. Lăng Thiên nói toàn thân chấn động tiến vào kim đan lục trọng. Bất sân kiếm giật mình. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thôn phệ kiếm khí của ta càng là diễn hóa hình thành rủi kim chi khí. Không dám tin lời nói hiện hiện, bất quá lăng thiên vẫn như cũ tiến vào kim đan thất trọng. Kim đan chi cảnh, chính là thôn phệ tiên thiên linh khí, rèn luyện mình kim đan, không ngừng tăng cường mình kim đan. Lăng thiên tu luyện thanh liên kiếm điển chính là phun ra nuốt vào kiếm khí, hóa thành dụ kim chi khí. Bất quá thần kiếm thư thước, căn bản không đủ lăng thiên thôn phệ. Vì vậy chỉ có thể luyện hóa linh khí chậm rãi tăng trưởng kim đan. Lăng thiên kim đan khác biệt những người khác, tinh thuần kiếm khí càng là cần bàng bạc linh khí hội tụ. Vì vậy tu luyện hơn nửa năm mới tiến vào kim đan ngũ trọng. Hiện tại khác biệt, bất sân kiếm kiếm khí tinh thuần vô cùng căn bản cũng không cần rèn luyện có thể trực tiếp hóa thành kiếm khí tiến vào kim đan. Lăng thiên kiên kỳ cũng là khác biệt, thập nhị phẩm thanh liên trung tâm có lấy một thanh thần kiếm. Thần kiếm thôn phệ những này rồi kim chi khí chậm rãi tiến vào hoa sen bên trong. Giờ phút này, hoa sen đã có thất phẩm hóa thành màu vàng. Thập nhị phẩm thanh liên, hóa thành thập nhị phẩm kim liên thời điểm cũng chính là lăng thiên kim đan thập nhị trọng thời điểm. Bất sân kiếm gầm thép. Bản tọa không tin, ngươi không phải có thể thôn phệ kiếm khí sao? Liền làm ngươi thôn phệ một cách đủ. Trong nháy mắt, Minh Mông Hoàng Kim kiếm khí vọt thẳng hướng Lăng Thiên thể nội. Kiếm đạo tinh thần trực tiếp thôn phệ những này kiếm khí, đem kiếm khí thôn phệ còn sót lại chính là Dụ Kim chi khí. Dụng Kim chi khí tiến vào Kim chi tinh thần, đem bất sân kiếm ý chí thôn phệ. Lập tức hóa thành tinh khiết dù kim chi khí tiến vào thập nhị phẩm thanh liên. Như thế bàng bạc kiếm khí, vọt thẳng hướng lăng thiên, lại là trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung. Giờ phút này bất sân kiếm cũng là mắt trợn tròn. Làm phong ấm lão giả. Thật có thể. Nếu như vậy, liền đem toàn bộ bất sân kiếm thôn phể đi. Chúng ta bộ tộc còn truyền thừa một bộ, dù kim quyết cũng truyền cho ngươi nhìn xem có hữu dụng hay không. Lập tức lão giả này kể ra, dụng kim quyết, Lăng Thiên nghe, tinh vũ thì là thôi diễn. Chủ nhân. Trải qua thôi diễn, dụng kim quyết là kim thuộc tính tiên pháp bên trong người nổi bật. Dụng kim quyết có kim cương mãnh sắc bén. Thanh liên kiếm điển có kim nhu hòa tinh thuần. Hiện tại dung hợp hai loại tiên pháp, sáng tạo một loại hoàn mỹ kim thuộc tính tâm pháp không chỉ có có kim cương mãnh càng là có kim nhu hòa bởi vì cái gọi là kim cương hóa làm ngón tay mềm cương nhu chi kim tinh thuần chi kim chính là bộ này tiên pháp hạch tâm tinh vũ đem tiên pháp chuyển cho lăng thiên lăng thiên cười khẽ hoàn mỹ tiên pháp liền gọi là thanh liên rồi kim quyết đi nói thể nội kim đan thêm ra một chút biến hóa lập tức thôn phệ rồi kim chi khí càng là cấp tốc Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 222. Bất sân kiếm phản kháng, nhân loại, mơ tưởng làm cho bản tỏa thần phục. Đến từ linh hồn gào thét bất sân kiếm không ngừng giấy rua, phong ấm vây khốn bất sân kiếm. Lăng thiên thôn phể bất sân kiếm khí. Kiếm khí này mặc dù sắc bén, nhưng là đối mặt lăng thiên lại là không có một tia uy lực. Lăng thiên thôn phể kiếm khí, tăng cường tu vi. Ngắn ngủi mười ngày đã tiến vào kim đan thập nhị trọng. Chủ nhân. Không cần thôn phể. Phá đan thành. hơi cần khối lượng tích lũy, hoàng tuyển thủy có tẩy kim đan tông hiểu, Tại tinh thuần kim đan đằng sau... Khi tiến vào nguyên, hơ chi cảnh, nhược thủy nói. Lăng thiên nghe vậy, chậm rãi buông ra chuôi kiếm. Ngắn ngủi mười ngày, liền có thể tiến vào thập nhị trọng chi cảnh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá cũng là cổ kiếm thế giới tính đặc thù, cổ kiếm thế giới nhưng không có cái gì tất cả cảnh giới, chủ yếu linh lực đầy đủ liền có thể mạnh lên. Bất quá mạnh lên thời điểm cũng cần học được khống chế năng lượng của mình còn có nhục thân của mình có thể hay không tiếp nhận những năng lượng này. Tương lai bách lý đồ tô có bảy hung kiếm một trong phần tịch, phần tịch sát khí không ngừng đốt cháy bách lý đồ tô tạo thành bách lý đồ tô cường hoành thể chất. Vì vậy thôn phệ mấy cái yêu đan đều có thể tiếp nhận. Thậm chí yêu đan tiến vào thể nội liền sẽ bị phần tịch sát khí rèn luyện. Hóa thành tinh khiết linh lực. Đây cũng là bách lý đồ tôi có thể cấp tốc tăng cường nguyên nhân một trong. Lăng thiên khác biệt, thể chất vốn là cường hoành vô cùng. Tiên pháp càng là kỳ lạ, đối với loại này kiếm khí tự nhiên là hoành hành vô kỳ. Bất sân kiếm phóng thích 10 ngày kiếm khí đều trở thành tăng cường lăng thiên chất dinh dưỡng. Bất sân kiếm cũng là không thể làm gì, bất quá những này kiếm khí đối với bất sân kiếm mà nói. Hoàn toàn chính là chín châu mất sợi lông. Lăng thiên con ngươi sắc bén, nhìn chăm chú bất sân kiếm. Tốt một thanh thần binh, nếu không thần phục, ta cũng sẽ làm ngươi thần phục. Lời nói kiên định cũng mặc kệ tiếp tục gọi dầm dĩ bất sân kiếm. Thủ hộ bộ tộc lão giả, nhìn chăm chú đã buông ra bất sân kiếm. Lăng thiên thở dài nói, vẫn chưa được sao. Như thế một thanh hung kiếm. Nghĩ đến thật sự là không người có thể thu phục. Không, tự nhiên có thể thu phục, bất quá bây giờ cần một chút chuẩn bị." Lăng Thiên nói ra. Đi hướng trước, cái này không lớn động quật, lại là có ba cái tuyệt sắc nữ tử. Hồng Ngọc tại tu luyện, như thế tràn ngập kiếm khí chi địa, càng là có bất sân kiếm. Hồng Ngọc ở chỗ này tu luyện có thể tăng lên mình phẩm chất. Từ Thanh Tuyết giờ phút này còn không có thanh tỉnh. Dù sao toàn bộ Đại Hoang Sơn hóa thành hiện tại bộ dáng, cũng có Hàn Lăng xa một phần sai lầm. Vẹn Vẹn Tốn Phương ở chỗ này trợ giúp Lăng Thiên tu luyện. Tốn Phương nhìn xem Lăng Thiên, cười yếu ớt nói ra: "Phu quân, đã tu luyện mười ngày mười đêm, hay là nghỉ ngơi thật nhiều đi." Lăng Thiên lắc đầu, nhìn chăm chú cái này động quật Mau chóng thu phục bất sân kiếm, cái này đại hoang sơn cũng không phải cái gì nơi tốt, hừ, Bất sân kiếm truyền đến hừ lạnh, khinh thường nói ra. Nhân loại, mơ tưởng thu phục ta. Vẹn vẹn kim đan chi cảnh coi như nguyên. Hơ chi cảnh cũng tu hành làm cho bản tỏa thần phục. Bản tỏa thế nhưng là bất sân kiếm, bất sân kiếm. Bất sân kiếm đua tiếng càng là truyền đến một trận long khiếu bất sân kiếm không cam lòng không hy vọng mình bị người loại khống chế lăng thiên cười khẽ lạnh nhạt nói ra ba ngày trong vòng ba ngày thu phục ngươi một lời rơi xuống bất sân kiếm truyền đến trí xíu cái gì trong vòng ba ngày thu phục bản tọa đang nói đùa chứ liền xem như nơi này hồng ngọc kiếm cũng đừng hòng tại trong vòng ba ngày thu phục lăng thiên không nói một lời ủi nhìn tốn phương một chút, lập tức hai đầu gối bàn tiến vào trong tu luyện, mắt nhắm lại, nội tâm la lên. Nhược Thủy, Hoàng Tuyền Thủy. Hoàng Tuyền đồ xuất hiện trong đan điền, màu xích kim Hoàng Tuyền Thủy chậm rãi chảy xuôi, hướng về kim đan chảy xuôi. Hoàng Tuyền Thủy có thể rèn luyện kim đan, tinh thuần kim đan. Giờ phút này. Hoàng Tuyền Thủy bao khỏa kim đan kim đan có chút mềm hóa, tựa như tùy thời biến mất một dạng. Đột nhiên, màu vàng thập nhị phẩm hoa sen bên trong bay ra một chút màu đen khí thể. Những khí thể này chính là tạp chất nương theo Hoàng Tuyền đồ chậm rãi biến mất tại lăng thiên thể nội. Thập nhị phẩm kim liên bên trong một thanh màu vàng thần kiếm, giờ phút này cũng bị Hoàng Tuyền Thủy bao khỏa. Chủ nhân. Hiện tại linh lực tài liệu thi hoàng tuyển thủy khí tức, vận chuyển lại, rèn luyện thân thể. Nhược thủy nói ra. Lăng thiên nghe vậy, liền yên lặng tâm thần, dựa theo thanh liên rồi kim quyết, tu luyện. Trong nháy mắt, lại là hai ngày rời đi. Đây là ngày thứ ba, bất sân kiếm càn dỡ cười to. Ha <cười> ha! Nhân loại, đã ngày thứ ba, muốn luyện hóa bản tỏa thật sự là trò cười. Bất sân kiếm cười to, hóa thành màu vàng thần long gào thét. Lăng thiên từ trong tu luyện thanh tỉnh, một trận đen kịp xương mù chậm rãi tiêu tán. Hoàng tuyển thủy không chỉ có sèn luyện kim đan càng là sèn luyện nhục thân của mình. Đứng lên cảm giác thể nội ẩm chứa cường hoành năng lượng, đi hướng trước nhìn chăm chú bất sân kiếm. Nói ba ngày, chính là ba ngày. Một lời rơi xuống kiếm chỉ hiện ra kiếm quang trực tiếp hướng về phong ấm siềng xích rơi đi. Phong ấm bộ tộc lão giả kinh hô. Không. Người mơ tưởng thả ra bất sân kiếm. Lão giả kinh hô muốn ngăn cản lăng thiên. Đáng tiếc lăng thiên kiếm chỉ đa mánh liệt sắc bén kiếm khí trực tiếp hóa thành kim liên rơi xuống phong ấm siềng xích. Băng. hít thảy sáu cái phong ấm vỡ vụn. Giờ phút này trực tiếp bị chém đứt một cây Bất sân kiếm cười to Được Mở ra phong ấn bản tỏa có thể hiểu chung ngươi ba năm Lăng thiên lắc đầu vẹn vẹn cười một tiếng Chém Kiếm liên bay ra trực tiếp chặt đứt còn lại năm cùng xiềng xích xiềng xích trong nháy mắt vỡ nát Bất sân kiếm nở rộ kiếm quang càng là sông ra màu vàng thần long Ha <cười> ha Phong ấn biến mất bản tỏa trở về Bất sân kiếm ngửa mặt lên trời gào thét, lại tại trong nháy mắt đâm nhưng mà dừng. Trong nháy mắt, bất sân kiếm trực tiếp tiến vào một cái không biết không gian, nương theo bất sân kiếm còn có lăng thiên. Bất sân kiếm giật mình. Đây là địa phương nào? Đã thấy đến một cái thế giới, nơi này có một đầu trường hà đang chảy, cách đó không xa càng là có một cái cầu, cầu kia có chút kinh khủng, bất sân kiếm tự nhiên không dám nhìn. Lăng thiên cười khẽ. Bất sân kiếm, hiện tại liền sợ hãi. Trong vòng ba ngày làm ngươi thần phục, đây cũng không phải là đang nói giỡn. Nhược thủy, đem yên lặng tại hoàng Tuyền thủy bên trong, rửa sạch bất sân kiếm tạp chất. Một cách tuyệt mỹ cô nương đi tới, nhẹ nhàng một chiêu, bất sân kiếm căn bản là không có sức phản kháng. Bất sân kiếm là cực phẩm thần khí, bất quá so sánh hoàng Tuyền đồ trinh lệ quá xa bất sân kiếm gầm thép không đây là địa phương nào đáng tiếc vẹn vẹn la lên một câu lập tức không có vào hoàng tuyền thủy bên trong bất sân kiếm căn bản cũng không có năng lực phản kháng bất quá tại hoàng tuyền thủy bên trong bất sân kiếm phẩm chất tại tăng lên bất quá kiếm linh có chút thống khổ hoàng tuyền thủy không chỉ có có thể rèn luyện càng là có thể ăn mòn linh hồn vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 223 Thu phục bất sân kiếm. Luôn hồi bàn ra. Lăng thiên thở nhẹ, lại bay ra một cách luôn hồi bàn. Đây chính là lăng thiên tinh uẩn, hóa thành thập nhị phẩm luôn hồi tử liên trực tiếp hướng về bất sân kiếm bay đi. Luôn hồi bàn trực tiếp công kích linh hồn, bất quá luôn hồi bàn vẫn còn có chút hạn chế, đối mặt hóa thần chi cảnh linh hồn đều có thể tùy tiện giải quyết, bất quá đối mặt bất sân kiếm loại này cường đại kiếm linh, liền sẽ không đơn giản như vậy. Giờ phút này, hoàng tuyền đồ bên trong, lăng thiên tinh quẩn luôn hồi bàn xuất hiện trực tiếp thôn phể cách này bất sân kiếm kiếm linh. Kiếm linh phản kháng, ngăn cản luôn hồi bàn. Đây là cái gì tinh thuần, lại có thể thôn phệ linh hồn. Bất sân kiếm gầm thét, bất quá đúng vào lúc này, hoàng tuyền đồ bên trong luôn hồi bàn, lộ ra một đạo nhàn nhạt quang mang quang mang này vọt thẳng hướng Lăng Thiên tinh thuần luôn hồi bàn. Cái gì? Không. Bất sân kiếm kiếm linh gầm thét, lại tại trong nháy mắt bị luôn hồi bàn thôn phệ. Hoàng tuyền đồ mặc dù cường đại, Nhưng là so sánh cái này đã từng ẩn chứa luôn hồi đạo nhân luôn hồi bàn cũng là có chút chinh lịch. Vẹn vẹn trong nháy mắt bất sân kiếm kiếm linh biến mất tiến vào luôn hồi bàn bên trong. Chủ nhân. Cái này bất sân kiếm kiếm linh cũng là bất phàm, lại là một đầu kim long. Cái này kim long vốn là long mạch, bất quá là kim thuộc tính long mạch. Hóa thành kiếm linh, vậy mà sinh ra linh trí. Như thế một cách long mạch chính là chủ nhân tu luyện bạch đế kim hoàng trảm bảo bối. Nhược thủy ngạc nhiên nói ra, lăng thiên như có điều suy nghĩ. Nhìn chăm chú mất đi kiếm linh bất sân kiếm, nói. Không sai. Mất đi kiếm linh, vẫn như cũ là mạnh mẽ như thế. Nhỏ ra tinh huyết trực tiếp rơi xuống bất sân kiếm. Huyết sắc quang mang trực tiếp bao khỏa bất sân kiếm. Nhỏ máu nhận chủ, cây này bất sân kiếm trực tiếp hóa thành lưu quang tiến vào lăng thiên thể nội Hoàn mỹ thu phục bất sân kiếm. Còn kiếm linh rèn luyện một phen, ngày sau tu luyện bạch đế kim hoàng trảm đang sử dụng. lăng thiên nói ra. Nhược thủy nhẹ gật đầu, lập tức hộ tống lăng thiên rời đi hoàng tuyền đồ. Một đạo trước lóe hiện hiện thật tốt xuất hiện tại cây này phong ấm đồng quật. Phong ấm xiềng xích bị phá hủy, vẹn vẹn còn lại lão giả hồn phách tại kêu rên. Lăng thiên xuất hiện, nhìn xem đã thanh tỉnh Hồng Ngọc. Hồng Ngọc đi tới, nói. Bất sân kiếm đâu? Đã bị ta thu phục. Lăng thiên nói, bất sân kiếm đã xuất hiện. Sắc bén vô cùng, bất quá đã mất đi kiếm linh uy lực hạ thấp không ít. Kêu rên lão giả giật mình, nói. Thu phục. Thật thu phục. Ha ha. chúng ta bộ tộc sứ mình hoàn thành bất sân kiếm nguy hải biến mất. Lão giả này kích động, lăng thiên lắc đầu. Nếu bất sân kiếm nguy hải tiêu trừ, liền hảo hảo cảm tạ ta đi. Một lời rơi xuống, cách này luôn hồi bàn trực tiếp xuất hiện, đem linh hồn của ông lão thôn phệ. Lão giả vẹn vẹn tàn hồn, vốn là sẽ ở trong vòng vài ngày biến mất. Bất quá lão giả trong trí nhớ đồ vật Thế nhưng là lăng thiên thứ cần thiết Liên hệ u đô chi pháp Còn có còn lại sáu chuôi hung kiếm phong ấm chỗ Hồng ngọc nhìn chăm chú bất sân kiếm Mang theo cảm khái Không nghĩ tới long uyên thất hung kiếm Một trong cứ như vậy bị chủ nhân thu phục Lăng thiên cười khẽ Bất quá ngay một khắc này Băng lãnh khí tức chầm rãi xuất hiện Tốn phương trong lòng giật mình đây là cái gì hàn khí vậy mà như thế kinh khủng không sai chính là kinh khủng trong nháy mắt đất này mặt đã bị băng phong toàn bộ sơn động cũng đã bị băng phong giờ phút này cái này hàn băng cũng là hướng về phía lăng thiên đóng băng mà tới lăng thiên hai mắt nhíu lại cực nóng tinh thần xuất hiện đại nhật tinh uẩn phát ra cái này ánh nắng chiếu dọi này sơn động trong sơn động Hàn băng mới chậm rãi tiêu tán. Từ thanh tuyết rơi một thanh thủy tinh tiểu kiếm, giờ phút này tiểu kiếm nở rộ quang. Cái này, đây là vọng thư kiếm. Lão tổ đã từng truyền ngôn, cái này thủy tinh tiểu kiếm có thể cảm ứng vọng thư kiếm khí tức, vọng thư kiếm liền tại phù cận. Từ thanh tuyết trực tiếp đi tới, nhào vào lăng thiên trong ngực, mang theo thúc thiết, lăng thiên đem vọng thư kiếm thu phục hoặc là hủy diệt đi. Hoàn toàn nghĩ không ra, Vọng Thư Kiếm lại có thể làm ra như thế oán niệm sự tình. Trách không được ba trăm năm bên trong, chúng ta mạch này trưởng môn đều là không được chết tử tế. Phạm là tiến vào Quỳnh Hoa phái đệ tử, gia đình cũng là phá thành mảnh nhỏ. Nguyên lai những này đều là Vọng Thư Kiếm. Từ Thanh Tuyết đang khóc, chậm rãi chảy xuôi cái này nước mắt. Lăng Thiên trong lòng cảm khái Nhưng lại không biết như thế nào kể ra Cũng không biết vòng thư kiếm vậy mà tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy Tốn phương lo lắng nhìn xem từ thanh tuyết Tâm tính hiền lành bồng lai công chúa Nhìn chăm chú từ thanh tuyết rõ ràng tuyết mùi mùi Không cần thương tâm Phu quân nhất định có thể thu phục vòng thư kiếm Hiện tại vòng thư kiếm hẳn là ngay tại cách đó không xa Dựa theo lão giả lời nói, cái này bất sân kiếm phong ấm chỗ kết nối bất tử hỏa sơn, vì vậy phong ấm này phía dưới có thể thông hướng Vọng Thư kiếm. Chúng ta có thể tìm tới Vọng Thư kiếm, phu quân liền có thể đem Vọng Thư kiếm phá hủy. Hồng Ngọc cũng là gật đầu. Đúng là như thế, Vọng Thư kiếm mặc dù cường hoành, nhưng là bất sân kiếm cũng không yếu tại Vọng Thư kiếm. Lăng Thiên nghe vậy, nội tâm có chút run rẩy. Đây là khái niệm gì cái này bất sân kiếm hoàn toàn chính là bị hoàng tuyển đồ thu phục, nếu như không có hoàng tuyển đồ, mình căn bản cũng không có thể thu phục bất sân kiếm. Bất quá nhìn xem tam đôi chờ mong cùng tín nhiệm ánh mắt, lăng thiên cũng không tốt kể ra, đạp trên bước chân đi ra cái sơn động này. Giờ phút này đại hoang sơn chính là lúc giảng sáng, màu đỏ trướng khí biến mất, lăng thiên dơ lên bất sân kiếm. Thử một chút bất sân kiếm cường hoành. Trong lòng tự nói, giống to. Thái hư kiếm. Thái hư kiếm đến từ thiên dung thành cũng coi là thiên dung thành cường đại kiếm quyết chi dực. Kiếm này quyết là tự dẫn chân nhân sáng tạo, đem kiếm khí hội tụ thân kiếm, nương theo thần kiếm hóa thành to lớn kiếm trụ xuyên qua đối phương. Bất quá theo kiếm trụ phá hủy, liền sẽ hóa thành vô số hư huyến kiếm ảnh quét ngang đối thủ. Lăng thiên bái nhập thiên dung thành, tự nhiên sẽ thiên dung thành kiếm quyết. Lúc đầu nghĩ sử dụng chém dù thần, bất quá một chiêu này tiêu hao quá lớn. Giờ phút này kim sắc kiếm quang trùng thiên trực tiếp hướng về mặt đất đâm tới. Oanh! Kiếm quang xuyên thấu mặt đất, mặt đất ấm vang vỡ vụn, lập tức xuất hiện một cái cử đại động quật. Động quật bên trong, mãnh liệt minh mông hàn khí. Lăng thiên thuận hàn khí nơi phát ra. Lần nữa hướng về phía nơi xa chém tới. Chém. Kiếm quang tràn ngập, đem mặt đất chặt đứt, bóc ra một đầu mênh mông thông đạo. Lối đi này mãnh liệt vô tận hàn ý. Lăng thiên tán thường, không hổ là bất sân kiếm. Thần kiếm càng mạnh, sử dụng kiếm quyết tự nhiên càng mạnh. Tỷ như một cách bình thường kiếm chiêu, nếu như sử dụng bất sân kiếm sử dụng tuyệt đối siêu việt phổ thông kiếm gỗ. Lăng thiên tán thưởng, bất quá mặt đất đã bắt đầu đóng băng. mãnh liệt hàn ý, chậm rãi lan tràn. Trong nháy mắt, mặt đất đã bị băng phong, lúc đầu rơi xuống huyết vũ, giờ phút này lại là hóa thành bông tuyết. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. tiễn mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocuyện.org Chương 224 Cường Hoành vọng Thư Huyết vũ hóa thành tàn hoa, đất này mặt chậm rãi đóng băng. Giờ khắc này, Lăng Thiên có chút tim đập nhanh, cảm giác một loại lạnh lùng khí tức xuất hiện. Rống Gào thét xuất hiện tới xa xa bất tử hỏa sơn. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú nơi xa. Đây chính là vọng Thư kiếm sao. Ngự kiếm phi hành Vọt thẳng hướng xa xa bất tử hỏa sơn Màu đỏ trướng khí đã bị hoàng tuyền đầu ngăn cản Lăng thiên thì là tiếp tục phi hành Xa xa nhìn thấy bất tử hỏa sơn bên trong Cực nóng dung nham đang chảy Trung tâm có lấy một thanh kiếm Kiếm này toàn thân phát ra lạnh nhạt, Coi như tại dung nham bên trong cũng là chưa từng e ngại Cực hạn hàn băng càng là chậm rãi ngưng trọng Đóng băng toàn bộ nham tương Nham tương hóa tan hàn băng, bất quá hàn băng lần nữa đóng băng dung nhan. Từ thanh tuyết kiếm thủy tinh, lần nữa nở rộ bố lan sắc quang mang. Đột nhiên, xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này ngẩng đầu. Quỳnh hoa phái sao? Lạnh lùng lời nói có loại cực hạn hàn ý. Lăng thiên trong lòng có chút bất. Nhìn về phía tốn phương. Trước tiến vào hoàng tuyền đồ bên trong. Tốn Phương nghe vậy, đang muốn lắc đầu. Đáng tiếc đã bị Lăng Thiên Thu nhập Hoàng Tuyển đổ bên trong. Lập tức chính là Từ Thanh Tuyết, bất quá Từ Thanh Tuyết đem Kiếm Thủy Tinh lưu lại. Dựa theo Từ Thanh Tuyết lời nói, muốn thu phục Vọng Thư Kiếm, nhất định cần Kiếm Thủy Tinh. Hồng Ngọc vốn chính là kiếm linh có thể dung nhập Lăng Thiên thể nội. Nhìn chăm chú bất tử Hỏa Sơn, cũng nhìn xem Vọng Thư Kiếm Nữ tử mái tóc dài màu bạc, thủy tinh một dạng con ngươi, nhàn nhạt cười một tiếng tràn ngập một loại vụ dị lạnh nhạt. Lăng thiên chậm rãi giảm xuống phi kiếm, nhìn xem nữ tử hoàn mỹ. Vọng thư kiếm. Vọng thư kiếm chính là ta, ta chính là vọng thư kiếm. Các ngươi là Quỳnh Hoa phái sao? Vọng thư hỏi. Lăng thiên im lặng gật đầu, chậm rãi dơ lên kiếm thủy tinh. Xem như Quỳnh Hoa phái đi thật sao? Trầm thấp lời nói, luôn mang theo cũng nhanh ưu thương. Lăng Thiên đang muốn kể ra, Hồng Ngọc giơ tay lên. "Chủ nhân, có chút không ổn." Lăng Thiên trong lòng cũng là càng ngày càng bất. Lại phát hiện vọng thư bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hô. "Nếu là Quỳnh Hoa phái, liền đi chết đi." Tranh trùng thiên kiếm quang càng là mang theo minh mông hàn ý. Khó có thể tưởng tượng tại cách này nham tương bên trong, vọng thư kiếm lại còn có loại này hàn ý. Lăng thiên dơ lên bất sân kiếm, giống to. Thái thư kiếm. Tư ả kiếm quang trực tiếp đối mặt kiếm này trộ phóng đi. Oanh. Vọng thư kiếm cùng bất sân kiếm va chạm trong nháy mắt hóa thành minh mông kiếm quang. Kiếm quang văng khắp nơi, vọt thẳng hướng xa xa mặt đất. Mặt đất vỡ vụn, có chút trực tiếp bị đóng băng, có chút thì là bị đâm xuyên. Vọng thư mang theo sát ý, lạnh, lạnh quá. Ta muốn ấm áp, đáng tiếc chủ nhân vứt bỏ Vọng thư, làm cho Vọng thư tại Bất Tử Hỏa Sơn bên trong còn sống 305 năm. 100 năm trước, Vọng thư khổ tâm thôn phệ Tam Hàn khí năng lượng, mượn nhờ Bất Tử Hỏa Sơn cực nóng rèn luyện tự thân Hàn khí. Tại 100 năm Vọng thư đang khổ cực chờ, hy vọng chủ nhân có thể trở về. Tiếp qua một trăm năm, vọng thư nội tâm lạnh quá, khát quá nhìn chủ nhân ấm áp. Nếu chủ nhân không cần vọng thư, vọng thư liền hủy diệt hết thảy. Hành ý suốt ngày, vọng thư hướng lên bầu trời vọt tới. Vọng thư kiếm ầm ầm đua tiếng, bất quá lại tại trong nháy mắt bị mấy đạo xiềng xích vây khốn. Lăng thiên đối mặt cách này minh mông hàn băng hóa thành kiếm khí, xoay người một cái, chém ra một kiếm. Kim sắc kiếm quang trực tiếp đâm xuyên hàn băng. Hàn băng rơi xuống núi lửa, chậm rãi hóa tan. Lăng thiên nhìn chăm chú những này siềng xích. Đây là phong ấn, hàn lăng Sa làm cái gì vậy? Ha <cười> ha! Các ngươi cũng nhận biết hàn lăng Sa. Đây chính là vọng thư chủ nhân, một cách hèn hạ chủ nhân. Vọng thư vẻn vẻn khát vọng một cái hoàn mỹ chủ nhân, có thể làm bạn Vọng thư chủ nhân. Bất quá chủ nhân ga thích Vọng thư cường đại, nhưng trong lòng vô cùng chán ghét Vọng thư. Vẹn vẻn bởi vì khống chế không được Vọng thư hàn khí sao? Đã các ngươi nhân loại không thể nắm giữ, ta liền bàn tay mình nắm. Oanh! Vọng thư kiếm đã điên cuồng, đối mặt phong ấm này chém ra vô tận kiếm quang. Đáng tiếc siềng xích này kiên cố vô cùng, vọng thư càng là bi Trúc long chi khí hóa thành phong ấm, ta nhất định đưa ngươi chặt đứt. Kiếm khí tràn ngập, lang thiên đứng tại thiên không, không ngừng huy sái bất sân kiếm, chặt đứt những này kiếm khí Lang thiên có chút kinh hãi, phong ấm này lại là trúc long chi khí diễn hóa Chẳng lẽ là vân thiên hà cái này ngu ngốc trúc long chi khí Nghĩ đến đây, lăng Thiên cũng không biết tiếp xúc phong ấm này. Trúc Long chi khí thế nhưng là Trúc Long khí tức, Trúc Long càng là siêu việt phục vi tồn tại. Hồng Ngọc cũng là kinh vô. Không nghĩ tới lại là Trúc Long chi khí, đã từng Long uyên bộ tộc, muốn thu hoạch được Trúc Long tinh huyết, rèn đúc tuyệt thí thần khí. Đáng tiếc Trúc Long cường hoành vô cùng, Long uyên bộ tộc không có đúc thành thần kiếm không nghĩ tới nơi này vậy mà xuất hiện chúc long chi khí nghe đồn chúc long chi khí có thể làm cho một người trường sinh bất lão hồng ngọc nói vọng thư đắt lạnh nhạt cực hạn đối với hàn băng tới nói càng là điên cuồng cũng hoàn toàn càng là lạnh nhạt càng đáng sợ giờ phút này vọng thư nhìn chăm chú lăng thiên cẩu thối hàn kiếm lăng thiên giật mình trong nháy mắt biết được một kiếm này tuyệt không phải bình thường cái này hoàn toàn chính là quỳnh hoa phái kiếm chiêu giờ phút này đặt ở vọng thư kiếm mình sử dụng càng là kinh thiên động địa đột nhiên thiên địa xuất hiện năm chuôi trùng thiên băng kiếm chuôi kiếm này có dài ngàn mét trăm mét rộng trực tiếp đâm về lăng thiên lăng thiên con ngươi ngưng trọng đặt trên hư không nhẹ nhàng thở dài cẩu thiên huyền sát hóa thành thần lôi huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn chi Bỗng nhiên, tư không hồng vân tiêu tán, hội tụ thâm thúy hắc ám vòng xoáy. Mây đen che trời, ở chân trời xoay tròn cấp tốc điện mang lôi động tiếng gió rít gào. Kinh thiên thần lôi rơi xuống trực tiếp hội tụ bất sân kiếm. Lăng thiên đối với cách này hàn băng kiếm quang, giống to, rơi. Thần lôi hóa thành thần kiếm, vọt thẳng lấy vọng thư đâm tới, oanh Hàn băng kiếm khí vỡ nát ở trong sấm sét vỡ nát. Lập tức Minh Mông lôi điện càng là hóa thành kiếm quang, sắc bén không thể đỡ, trực tiếp đâm về vọng thư. Bất quá cái này Hàn Băng kiếm khí, trung quy là năm đạo. Oanh! Lôi điện vỡ nát, Hàn Băng cũng là vỡ nát. Bất quá cái này bất tử hỏa sơn càng là vỡ nát. Vọng thư cười lạnh. Cái này bất tử hỏa sơn không có hàn khí áp chế, hiện tại liền muốn báo phát Cái này bất tử hỏa sơn, lúc đầu một ngày bột phát một lần quét sạch toàn bộ đại hoang sơn. Bất quá ba trăm năm bên trong bị hàn khí áp chế. Chọn vẹn áp chế ba trăm năm, lần này bột phát tuyệt đối kinh thiên động địa. vọng thư nói, lăng thiên trong lòng bất, oanh. Bất tử hỏa sơn vỡ vụn, dung nham chảy xuôi, một đạo trùng thiên nham tương trụ, đang muốn hướng lên bầu trời vọt tới. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 225, khốn cảnh tu luyện. Cây gì? Kinh hãi gào thét, nương theo núi lửa bộc phát. Bất tử hỏa sơn vậy mà vỡ vụn cực nóng hỏa diễm phóng lên tận trời trực tiếp thẳng hướng lang thiên. Lăng thiên kinh hãi bất sân kiếm đâm về hư không. Thần lôi ngự kiếm chân quyết. Mây đen xoay tròn, hạ xuống lôi trụ. Lôi điện hội tụ bất sân kiếm trực tiếp hướng về cực nóng hỏa diễm. Oanh! Hỏa diễm bộc phát, toàn bộ thư không trực tiếp bị xé nứt, vặn vẻo khí tức có loại ngưng trọng. Thần lôi trực tiếp bị vỡ nát, truyền đến cường hoành khí tức trực tiếp đem trọn cái bầu trời xé nát. Đại hoang sơn! Hồi lâu chưa từng xuất hiện trời xanh vậy mà xuất hiện. Bất quá cách này trời xanh bạch vân, là cỡ nào châm trọc. Lăng thiên con ngươi hiện ra tàn nhẫn, há to miệng rộng. Phúc phúc. Ba thước huyết kiếm phun ra, vọt thẳng lấy bầu trời bay đi. Bất tử hỏa sơn hội tụ 305 năng lượng, bây giờ một lần bộc phát, liền xem như 10 cách tử giận người cũng không thể chống lại. Giờ phút này, núi lửa bên trong truyền đến cười lạnh cười âm. "Ha ha. Trốn không thoát, cái này vẹn vẹn hỏa diễm, còn có dung nham chưa từng xuất hiện đâu." Vọng thư nói, lạnh lùng khí tức hóa thành hàn băng. Trúc Long chi khí hóa thành xiểm xích, giờ phút này thôn phệ dung nham cực nóng, bảo hộ Vọng thư kiếm không bị những này nham tương ăn mòn. Lăng thiên đứng tại hư không nhìn chăm chú bất tử hỏa sơn bộc phát hỏa diễm trực tiếp tràn ngập toàn bộ đại hoang sơn. Bất tử hỏa sơn bên trong thì là chậm rãi hội tụ càng cường đại hơn năng lượng, một khi bộc phát chính là kinh thiên động địa. Hồng Ngọc nhìn về phía Lăng Thiên, chủ nhân, núi lửa này bộc phát tuyệt đối không thể tưởng tượng. Bây giờ ngự kiếm phi hành cũng không thể trực tiếp rời đi nơi đây. Chính như Hồng Ngọc lời nói, sắp bộc phát Dung Nham sẽ bao trùm toàn bộ Đại Hoang Sơn, muốn tại bộc phát trước đó rời đi Đại Hoang Sơn hoàn toàn không có khả năng. Đối mặt Nham Tương, Lăng Thiên cũng có thể ngăn cản một hồi, bất quá Nham Tương lại là liên tục không ngừng. Ha <cười> ha! Vậy mà trốn không thoát, cứ như vậy làm đi. Lăng Thiên nói ra. Lập tức Lăng Thiên hóa thành kiếm quang. Vọt thẳng hướng bất tử hỏa sơn bên trong Lăng thiên không chạy trốn Ngược lại vọt thẳng hướng bất tử hỏa sơn Hồng ngọc giật mình Lại đi theo lăng thiên đến đây Bây giờ bất tử hỏa sơn bên trong Nham tương đắp sôi trào Đang muốn bột phát Lăng thiên vọt thẳng tiến núi lửa bên trong Cực nóng hỏa diễm Trong nháy mắt đem lăng thiên quần áo đốt cháy Lăng thiên toàn thân đỏ trần Vọt thẳng hướng vòng thư kiếm Vọng Thư trong lòng giật mình. Ngươi! Vừa mới la lên, lại phát hiện mình đã bị Lăng Thiên ôm lấy. Hồng Ngọc cũng là vọt tới, Lăng Thiên trực tiếp lôi kéo, đỏ trắng trợn Hồng Ngọc cùng nhau ôm. Lạnh lùng hàn ý hiện ra, chậm rãi hóa thành khối băng. Lăng Thiên đã ở bị băng phong, Hồng Ngọc cũng là như thế, Vọng Thư càng là như vậy. Vọng Thư kỳ quái, Lăng Thiên muốn làm gì? Bây giờ, bất tử hỏa sơn trong nháy mắt bột phát, cực nóng nham tương đã phóng lên tận trời. Lăng thiên ba người đã bị nham tương bao khỏa. Bất quá trong nham tương, vỏng thư kiếm hóa thành khối băng thực đã cứng chắc. Trúc Long Chi khí thôn phệ nham tương cực nóng, vì vậy vỏng thư kiếm tự nhiên không cần trực tiếp tiếp nhận cực nóng hỏa diễm. Vì vậy lăng thiên giờ phút này cũng không cần tiếp nhận những này, bất quá so sánh những này, lăng thiên cần tiếp nhận vô tận lạnh nhạt. Lăng thiên tại hàn băng bên trong, trong lòng kể ra. Nhược thủy, nham tương là lu, vọng thư là băng, tu luyện diêm la kim thân. Nhược thủy nghe vậy, hoàng tuyển thủy trong nháy mắt chảy ra tới. vọng thư hơi kinh ngạc, cách này từ lăng thiên thể nổi chảy ra dòng nước, có kỳ diệu hiệu quả nước này chảy rèn luyện thân kiếm, bất quá thân kiếm tán phát hàn ý chậm rãi đóng băng nước này chảy. Lăng Thiên đắc ở lâm vào trầm mặc, hoàng tuyền thủy hóa thành hàn băng, đóng băng Lăng Thiên, Vọng Thư, Hồng Ngọc. Ba người ở vào đóng băng bên trong, ngoại giới thì là cực nóng nham tương. Nham tương cực nóng đốt cháy trung tâm hoàng tuyền thủy hóa thành hàn băng. Hoàng tuyền hàn băng bên trong, Lăng Thiên phát ra kim sắc quang mang này Hồng Ngọc cũng là phát ra một loại đặc thù ánh lửa, vọng thư cũng là lâm vào trầm mặc, thân kiếm càng là lạnh nhạt. Tu luyện Diêm La Kim thân chính là Cần Hoàng Tuyền Thủy rèn luyện. Bây giờ Hoàng Tuyền Thủy hóa thành Hàn băng, nham tương không ngừng nướng, cách hiệu quả này càng là hoàn mỹ. Hoàng Tuyền chi khí trầm rãi tiến vào Lăng Thiên Thể nội, không ngừng rèn luyện huyết nhục, xương cốt cách hiệu quả này không sai càng là không có thống khổ muốn tu luyện diêm la kim thân hoàn toàn chính là đặt mình vào hoàng tuyền thủy bên trong thiêu đốt giờ phút này cực hàn cùng cực nhiệt giao hội nương theo hoàng tuyền chi khí rèn luyện lăng thiên thân thể trầm mặc yên tĩnh Dung nhâm tại bột phát lăng thiên thì là lâm vào trong tu luyện trong nháy mắt thời gian trôi qua Trăm ngày trôi qua, cái này bất tử hỏa sơn cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Núi lửa trọn vẹn tàn phá bừa bãi trăm ngày, dung nham chảy xuôi đốt cháy toàn bộ đại hoang sơn. Trăm ngày đằng sau, núi lửa khôi phục lại bình tĩnh bất quá cái này hồ dung nham mở rộng mấy lần. Nham tương bên trong, chậm rãi hiện hiện một cái rượu dì đảo nhỏ. Ở giữa hòn đảo nhỏ có một khối màu vàng hòn đá. Hòn đá thỉnh thoảng hiện hiện một chút xích kim khí thể, những khí thể này có thể hóa tan nham tương. Một ngày này, hòn đá ầm ầm rung động. Kép chi, kép chi. Hòn đá hiện ra vết rạn, hiện hiện trong đó cảnh sắc. Hai cái tuyệt thế nữ tử, một cái thanh niên. Hơi Tuấn. Đây chính là Lăng Thiên, vọng thư, hồng ngọc. Ba người tại Hoàng Tuyền chi thủy hóa thành hàn băng bên trong tu luyện. Nương theo nham tương cực nóng tựa như tiến hành một lần thoát biến. Bây giờ, ba người đã quấn sao bắt đầu, diễn dịch một trận đặc sắc sao chiến. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, nở rộ kiếm quang. Các ngươi đều là ta. Nhàn nhạt lời nói, nương theo hai nữ than nhẹ. Lăng thiên tung hoành tại muốn, nhìn bên trong chí hàn chí nhiệt sao thế, không chỉ có rèn luyện lăng thiên thân thể càng là sinh ra một loại đặc thù, muốn... Nhìn. Vì vậy mới có hiện tại một màn, Vọng Thư cùng Hồng Ngọc cũng là như thế. Ba người giao hợp lại là diễn biến minh mông kiếm khí. Vọng Thư thể nội diễn hóa một loại cực hạn hàn băng kiếm khí, kiếm khí không có vào Lăng Thiên thể nội, tăng lên Lăng Thiên cảnh giới. Hồng Ngọc thể nội diễn hóa một loại cực hạn liệt diễm kiếm khí, kiếm khí không có vào Lăng Thiên thể nội, tăng lên Lăng Thiên cảnh giới. Giờ phút này, lăng thiên thôn phể hai loại kiếm khí. Kiếm khí cuối cùng tiến vào thập nhị phẩm kim liên, sau đó tiến vào đài sen bên trong thần kiếm. Thần kiếm tại cực hàn cực nhiệt rèn luyện bên trong, chầm rãi vỡ vụn, hóa thành một cái tiểu nhân. Tiểu nhân tựa như một thanh kiếm, một thanh trùng thiên thần kiếm. Sắc bén con ngươi, nở rộ kiếm khí khí tức, đây chính là nguyên. Hơ, lăng thiên nguyên. Hờ. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 226, huyết đồ chi trần, nguyên, hơ chi cảnh, có chút than nhẹ, nhìn chăm chú thanh tỉnh vọng thư cùng hồng ngọc, lúc đầu hai nữ là kiếm linh, bây giờ lại là có thể hóa hình mà ra có lẽ là hoàng tuyền thủy rèn luyện hiệu quả. bất quá hai nữ mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lăng thiên. vọng thư đắc hơi phục lạnh nhạt, nhìn chăm chú lăng thiên bao hàm cực nóng. không sai, chính là cực nóng. vọng thư than nhẹ. chủ nhân. hồng ngọc cười yếu ớt. chủ nhân. hai thanh kiếm đã thần phục. song tu bên trong thôn phải hai kiếm bản nguyên kiếm khí tiến vào nguyên hơi chi cảnh càng là thu hoạch được thu hoạch hai thanh thần kiếm lăng thiên trong lòng suy nghĩ hai thanh kiếm trong nháy mắt hóa thành kiếm quang tiến vào thể nội hồng ngọc kiếm cùng vọng thư kiếm trực tiếp xuất hiện trong đan điền còn quấn nguyên hơi phóng thích kiếm khí vọng thư cùng hồng ngọc thì là đứng lên làm bạn tại lăng thiên tả hữu được lăng thiên vui sướng trong lòng đứng lên toàn thân khí tức ngưng trọng oanh Nham thạch vỡ vụn, trong nháy mắt xuất hiện lăng thiên ba người. Váy dài áo bào màu bạc, bao khỏa toàn thân, mang theo mỉm cười. Tu luyện trăm ngày, lăng thiên tiến vào nguyên. Hơ chi cảnh. Bây giờ, lăng thiên nhìn trăm chú minh mông hồ dung nhăm cảm giác không phải cực nóng, ngược lại có loại nhàn nhạt ấm áp. Trong vòng trăm ngày, lăng thiên cuối cùng tu luyện thành diêm la kim thân. Diêm la kim thân tu luyện có thành tựu, nham tương đã hóa thành nước tắm Trừ bỏ những này, hồng ngọc cũng có được tăng lên Hồng ngọc kiếm vốn chính là hỏa chi thần kiếm Tại trong vòng trăm ngày, vậy mà đem trúc long chi khí thôn phệ Trúc long chi khí cũng coi là ngũ hành chi hỏa Một loại hỏa thuộc tính thiên địa thần tài Thôn phệ trúc long chi khí, hồng ngọc kiếm phẩm chất tăng lên Vì vậy hồng ngọc cũng tăng lên Nhất là trí hàn trí nhiệt giao thế, càng là rèn luyện hồng ngọc kiếm phẩm chất. Trừ bỏ hồng ngọc kiếm, chính là vọng thư kiếm. Vọng thư kiếm kiếm linh vọng thư, lúc đầu điên cuồng vô cùng, hiện tại mặc dù lạnh nhạt, nhưng là nội tâm tràn ngập lăng thiên bóng sáng. Vọng thư hướng tới ấm áp, lăng thiên ôm um ấp cho vọng thư kiếm ấm áp. Lúc đầu cực hàn chi kiếm thêm ra một cái cực nóng kiếm linh, vì vậy phẩm chất tăng lên. Hoàng Tuyền thủy sèn luyện cùng lăng thiên luyện hóa càng là làm cho võng thư trong lòng có yêu. Yêu hóa thành nhiệt lượng tạo thành hiện tại võng thư kiếm đã siêu Việt ban đầu giới hạn. Thậm chí võng thư kiếm có thể tại thần binh đồ giám xếp hạng ba vị trí đầu. Giờ phút này, võng thư đi tới. Chủ nhân! Cách này đại hoang sơn bên trong đã bị nhăm tương hủy diệt. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, một quyển bản vẽ chầm rãi hấp thu minh mông huyết khí. Đại Hoang Sơn mặc dù bị hủy diệt, nhưng là trong đó hay là có vô tận thiên địa bảo tài. Nhẹ nhàng ung um vọng thư, hoàng tuyển đồ đã thôn phệ toàn bộ Đại Hoang Sơn. Đại Hoang Sơn bên trong man thú, hoàn toàn ở trong nham tương hủy diệt, vèn vèn số ít một chút chạy trốn tới bên ngoài. Bây giờ hoàng tuyền đồ không ngừng hấp thu, những này tại nham tương bên trong khí huyết, càng là lợi dụng bất sân kiếm kiếm linh dụ kim chi khí, dẫn sắt đại hoang sơn bên trong minh mông dụ kim chi khí. Đại hoang sơn vốn chính là thần tài xuất hiện chi địa, mặt đất ẩn chứa vô tận khoáng sản, bây giờ những quán thạch này bị nham tương dung hợp, hoàng tuyền đồ lợi dụng bất sân kiếm kiếm linh dẫn sắt, đem dung nham bên trong dụ kim chi khí thôn phệ. Không chỉ có như thế, Hoàng Tuyền Đồ cũng tại thôn phệ trong nham tương cực nóng hỏa diễm. Đối với Hoàng Tuyền Đồ tới nói, chỉ cần là năng lượng đều có thể thôn phệ. Đem thôn phệ, khôi phục Hoàng Tuyền Đồ. Vọng Thư tựa ở Lăng Thiên trong ngực trải nghiệm cách này không giống ấm áp, trong nội tâm sinh ra yêu yêu chính là nhiệt lượng nơi phát ra. Vọng Thư say mê tại loại cảm giác này bên trong, không cách nào tự kiềm chế đột nhiên một đạo kiếm quang bay tới chính là hồng ngọc bay tới hồng ngọc chậm rãi rơi xuống nói ngoài giới đã truyền đến tin tức lăng thiên nghe vậy con ngươi xuất hiện chờ mong lăng thiên đến đây đại hoang sơn cố nhiên tìm được bất sân kiếm càng là thu hoạch được võng thư kiếm bất quá thời gian cũng tốn hao không ít chọn vẹn tốn hao gần thời gian nửa năm. Vì vậy ngoại giới cũng không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Vì vậy, lăng thiên để Hồng Ngọc đi trước ngoại giới hỏi thăm tình báo, mình thì là làm cho hoàng tuyền đồ thôn phể đại hoang sơn năng lượng. Nhìn về phía Hồng Ngọc, hiện hiện ánh mắt hỏi thăm. Hồng Ngọc nói ra. Cầm xuyên không có đại sự thiên dung thành vẫn như cũ là nguyên dạng. Bất quá những ngày này, tịch đồng thì là chuyện đến phong thư. Tịch đồng. Lăng Thiên nói, mang theo vẻ mỉm cười. Tịch Đồng là, đây chính là Lăng Thiên. Bài một con cờ, Hùng Ngọc xuất ra phong thư đưa cho Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn chăm chú phong thư, cười khẽ. "Ha <cười> ha, xem ra thiếu cung đã đợi đã không kịp. Phần tịch kiếm xuất thế đã tất không thể miễn, so sánh những này tịch đồng cuối cùng đem huyết đồ đại trận truyền tới." Tịch Đồng vốn chính là một cách bị thiếu cung cô phụ nữ tử bị Lăng Thiên rót vào Tốn Phương nhận biết Âu Dương thiếu cung đằng sau ký ức trở thành hiện tại Tịch Đồng. Tịch Đồng thu hoạch được Tốn Phương ký ức, đối với thiếu cung lại là bao hàm cầu hận. Dựa theo Lăng Thiên phân phó, tại Âu Dương thiếu cung bên người tìm kiếm một chút tu tiên chi pháp còn có huyết độ chi trận. Không nghĩ tới Tịch Đồng thật đem huyết độ chi trận đem tới tay Huyết đồ chi trận không có bao nhiêu uy lực, bất quá có thể đem một người linh hồn dẫn sắc ra tới. Cách này huyết đồ chi trận, phối hợp lăng thiên luân hồi tinh quẩn hoàn toàn chính là hoàn mỹ. Nhìn chăm chú trận pháp này, cười khẽ. Đây là hoàn mỹ trận pháp. Tinh vũ thôi diễn trận pháp này. Tinh vũ nghe vậy, tinh quang lập lòe, nói. Chủ nhân. Huyết độ chi trận có thể dẫn sắt linh hồn, càng là có thể từ trong tự nhiên triệu hoán linh hồn, cái hiệu quả này cùng loại ngọc hành. Bây giờ không ngừng thôi diễn hoàn thiện trận pháp 3.330 loại, bất quá trong đó thích hợp sử dụng trận pháp vẹn vẹn tám bên trong loại. Trong đó 6 loại cần ngọc hành làm trận nhãn, 3 loại thì là không cần trận nhãn, vẹn vẹn cần cường đại linh khí là có thể Tinh Vũ nói, đem trận pháp truyền cho Lăng Thiên. Ba loại trong trận pháp, trong đó một loại chính là có thể từ tự nhiên bên trong triệu hoán vô tận vong hồn. Bất quá cái này vong hồn tử vong không cao hơn ba năm, nói cách khác vượt qua ba năm thì sẽ không thể triệu hoán đi ra. Nhất là triệu hoán chỗ tất nhiên là tử vong chi địa. Lăng Thiên cười khẽ, nói. Nhược thủy dựa theo tinh vũ thôi diễn phản huyết đồ đại trận đem đại hoang sơn bên trong chết đi vong linh tất cả đều triệu hoán đi ra nhược thủy nghe vậy khống chế hoàng tuyền đồ dẫn sắt linh khí trực tiếp diễn hóa một cách cử đại trận pháp trận pháp xuất hiện toàn bộ đại hoang sơn trong nháy mắt hiện ra một trận âm trầm man thú linh hồn xuất hiện trực tiếp hướng về huyết đồ chi trận hội tụ lăng thiên nhìn chăm chú một màn này vừa vặn luôn hồi bản thôn phệ đi như thế đông đảo linh hồn tinh tế đếm xem có chừng ước vạn những linh hồn này thôn phệ tăng cường luôn hồi tinh chuẩn tinh chuẩn một khi tu thành cũng có thể không ngừng trưởng thành một chút theo chủ nhân cảnh giới trưởng thành có chút thì là cần điều kiện đặc thù lăng thiên luôn hồi bản chính là cần thôn phệ minh mông linh hồn trưởng thành vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 227 Thiếu cung hành động. Đại hoang sơn tuyển khóc sói gào. Cực nóng nham tương đã chầm rãi làm lạnh. Bầu trời lần nữa rơi xuống huyết vũ đổ vào cái này cực nóng nham thạch. Trong hư không, một bức tranh lập lòe quang mang thôn phệ năng lượng minh mông. Này hỏa quyển chính là hoàng tuyển đồ thôn phệ đại hoang sơn bất tử hỏa sơn cực nóng khí tức càng là thôn phệ trong nham tương ẩm chứa dù kim chi khí. Bây giờ hóa thành huyết đồ chi trận triệu hoán đại hoang sơn chết đi man thú linh hồn. Tinh quẩn luôn hồi bàn thôn phệ linh hồn này khắc hỏa từng đạo chú văn. Tinh quẩn cũng có thể tăng cường tựa như một ít động vật tinh quẩn, cũng là có trưởng thành kỳ. Vừa mới thai nghén tinh quẩn đều là ấu sinh kỳ, sau đó chính là trưởng thành kỳ. Khí tinh quẩn thì là khác biệt, thông qua đặc biệt quy tắc có thể tăng cường tinh quẩn. Tinh vực luôn hồi bàn muốn tăng lên, liền cần thôn phệ linh hồn tăng cường tự thân. Vì vậy, hiện tại luôn hồi bàn thôn phệ những linh hồn này tự nhiên chậm rãi tăng cường. Trong nháy mắt, luôn hồi bàn đã thôn phệ ba ngày ba đêm thôn phệ linh hồn vô số, đã tăng lên mấy lần. Giờ phút này, lăng thiên nhìn chăm chú hư không? chúng ta đi thôi. Đại Hoang Sơn cũng không có đáng giá tiếp tục chờ đợi giá trị. Một lời rơi xuống, bất sân kiếm hóa xuất hiện. Đạp trên bất sân kiếm, mang theo hồng ngọc cùng vọng thư trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất tại Đại Hoang Sơn. Cầm xuyên, lần nữa sáng lâm nơi đây, luôn luôn mang theo nhàn nhạt ấm áp. Tiến vào phương phủ, nghênh đón một cái đặc thù nhân vật. Người này hai tay ôm quyển, cung kính nói ra: "Bái kiến Lăng Thiên sư huynh." Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nhìn về phía người này, nói: "Thiên Dung thành xuất hiện chuyện gì? Vậy mà phái ngươi đến đây tìm ta?" Người này chính là Thiên Dung Thành đệ tử, càng là Thiên Dung Thành đội chấp pháp. Người này lắc đầu, đưa qua một phong thư. Thiên Dung Thành chưa từng xuất hiện biến hóa, bất quá qua ít ngày chính là các môn các phái, tề Tụ Đông Hải Thí Luyện thời gian. Vì vậy trưởng môn lệnh để con đến đây tìm kiếm Lăng Thiên Sư huynh, hy vọng Lăng Thiên Sư huynh có sảnh tiến đến tham gia. Đông Hải Thí Luyện Lăng thiên kỳ quái trong lòng suy nghĩ Đông Hải thí luyện chính là mấy cái tu tiên môn phái liên hợp cử hành thí luyện Khiến cho mình môn phái đệ tử tiến đến tham gia tiến vào Đông Hải thần bí đảo nhỏ Sau đó tiến hành lịch luyện Ba hạng đầu còn có cái này môn các phái liên hợp ban phát phần thưởng Nói là thí luyện chẳng là các môn các phái âm thầm giao đấu tranh tài Nghĩ đến đây, Lăng thiên hai mắt nhíu lại Đã như vậy, ta liền đi qua nhìn xem. Nói lên Đông Hải, lăng thiên đương nhiên sẽ không lạ lắm. Bồng lai đảo, xà núi. Những này đều tại Đông Hải. Vốn là giống đi một lần Đông Hải, cũng liền thừa cơ hội này đi một lần. Đem phong thư mở ra, chính là thư mời. Đem thu vào trong lòng, nhìn về phía thiên dung thành đệ tử. Người này hai tay ôm quyền. Nếu thu hoạch được trả lời chắc chắn để từ trước hết đi rời đi Nói trực tiếp hướng về phương phủ đi ra ngoài Lăng thiên cũng không có giữ lại Mang theo mỉm cười đi hướng xa xa đình nghỉ mát Tốn phương cùng từ thanh tuyết đã từ trong hoàng tuyền đồ rời đi Hiện tại cùng như thấm đi chơi đùa nghị Lăng thiên ngồi tại ghế đu Nhìn về phía u lão đại Như thế nào? Sự tình đã điều tra rõ ràng sao? Chủ nhân, lôi ngọc đàn thám tử truyền đến tin tức, hiện tại lôi ngọc đàn đã rút ra đại bộ phận nhân thủ. Những người này chẳng biết đi đâu, thậm chí lôi ngọc đàn đàn chủ lôi nghiêm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đối ngoại là tuyên bố bế quan, bất quá bế quan chỗ lại là không người ở. Ô lão đại nói ra, lăng thiên mang theo vẻ mỉm cười. Có chút ý tứ, xem ra thiếu cung đã xác định xuất thủ. Chủ nhân nói là, Âu Dương Thiếu Cung muốn ra tay với Âu Mông Linh Tốc. Âu Lão Đại nói ra. Không ra tay với Âu Mông Linh Tốc, sẽ đối với... Xuân Thù. Lôi Ngọc Đàn mặc dù là một cái lấy luyện đan nổi danh tu tiên môn phái, nhưng là cũng có được thực lực không tầm thường. Lăng Thiên nói, hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú bầu trời, mang theo một tia tinh mang. Thiếu Cung. Nếu như thế có hào hứng tiến công ô mông linh tốc, vậy thì bồi ngươi chơi đùa. Lăng thiên nói, lập tức nhìn về phía ô lão đại. Thông chi mạng lưới tình báo trong vòng ba ngày tìm tới Udo Vu Hàm Phong Quảng Mạch. Ô lão đại nghe vậy trong nháy mắt hướng về nơi xa lao vùn vụt. Lăng thiên bái nhập thiên dung thành thời điểm đã làm cho ô lão đại thành lập tổ chức tình báo. Bây giờ đã nhiều năm như vậy đã thành lập một cái cự đại tổ chức tình báo Tìm tới vừa mới rời đi đô Phong Quảng Mạch hay là cực kỳ nhẹ nhõm, Nhấp tiếp theo miệng trà xanh mỉm cười Đây cũng là ta lần thứ hai xuất thủ thiếu cung ngươi muốn tiếp được Giữa chúng ta trò chơi vừa muốn triển khai Mang theo một tia cười lạnh quay người đi hướng xa xa sân nhỏ Một chỗ sơn tốc hội tụ một đám người Đám người này im lặng, vô cùng cung kính nhìn phía xa hai người. Hai người này ngay tại nói chuyện với nhau, một người trong đó nói ra. Thiếu cung. Cái này ô mông linh cốc mặc dù phong ấm phần tịch kiếm, nhưng là kết giới này cường hoành vô cùng vẹn vẹn bằng vào chúng ta hiện tại chuẩn bị căn bản cũng không có thể tấn công vào đi. Âu dương thiếu cung đứng tại vách núi nhìn chăm chú nơi xa tựa như tiên ngoại đảo nguyên ôm mông linh tốc hiển hiện một tia cười lạnh vô luận là cái gì kết giới luôn có yếu bớt một ngày những ngày này bố trí đã làm cả ôm mông linh tốc kết giới yếu bớt nghĩ đến qua vài ngày liền có thể giết đi vào lấy đi phần tịch kiếm lôi nghiêm im lặng gật đầu nhìn chăm chú sơn tốc này hy vọng như thế long uyên thất hung kiếm kinh thiên động địa Bất quá trong đó hầu như chuôi đều phong ấm tại hung địa, hoặc là chính là phong ấm tại trùng tộc mạnh mẽ bên trong. Vẹn vẹn ô mông linh cốc yếu nhất, hy vọng lần này có thể thu hoạch được phần tịch kiếm. Hai người ở đây nói chuyện với nhau, cái này duyên dáng sơn cốc vẫn như cũ. Tường, không chút nào biết nguy hiểm ngay tại tới gần. Giang Đô, một cái hội tù chi địa. Có thể nói... Giang Đô là cổ kiếm thế giới tin tức lưu thông chỗ, nơi này hội tụ ngũ hồ tứ hải võ lâm người cũng có được vô số người tu tiên lần nữa đặt chân. Bây giờ, Lăng Thiên xuất hiện ở chỗ này, đứng tại một cái quán rượu, nhìn chăm chú trong đường phố một người. Người này toàn thân phát ra tường hòa khí tức trong hơi thở càng là mang theo nhàn nhạt sinh cơ. Loại khí tức này cũng vẻn vẻn U Đô người có. U Đô tu luyện linh lực. Có cường đại tải chữa chỉ năng lực. Vì vậy, muốn phân biệt U-đô người rất dễ dàng. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú người chính là U-đô vô hàm phong quảng mạch. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 228 Phong quảng mạch Vì huyên đài này, rượu ngon món ngon thật sự là tốt hưởng thụ. Phong Quảng Mạch đi tới, hai mắt nhắm lại, nhìn về phía lăng thiên nơi này. Phong Quảng Mạch là ưu đô vô hàm trừ phi tất yếu, cả đời không thể rời đi ưu đô. Vì vậy, Phong Quảng Mạch rời đi ưu đô chuyện làm thứ nhất, chính là muốn ở nhân gian chơi đùa. Chơi đùa mấy ngày đối với Phong Quảng Mạch tới nói, đây thật là lớn lao hạnh phúc. Phải biết. Phong Quảng Mạch từ khi ra đời, liền một mực sống ở ưu đô bên trong chưa từng có ra ngoài qua. Bây giờ, đối mặt phồn hoa nhân gian tự nhiên vui sướng. Giờ phút này, Phong Quảng Mạch đi tới, nhìn chăm chú Lăng Thiên chậm chậm uống rượu ngon. Phong Quảng Mạch thích uống rượu, đối với rượu ngon tự nhiên không có cái gì năng lực chống cự. Lăng Thiên nơi này tự nhiên không thiếu hụt rượu ngon, mấy cái thế giới tích lũy. Vô số rượu ngon tại hoàng tuyền đồ bên trong. Những ngày này lại bị nhược thủy một lần nữa rèn luyện một lần. Cách này rượu ngon càng là tựa như huỳnh tương ngọc dịch. Đầy uống một chén rõ ràng rượu, nói. Udo vu hàm sao? Phong quảng mạch trong lòng giật mình, thử gì nhìn xem lăng thiên. Vị huynh đài này, ngươi là như thế nào biết được? Y phục này, cách này quyền trưởng. Này mặt nạ, cái này toàn thân tán phát sinh mệnh khí tức. Những này đều bại lộ thân phận của ngươi. Dù sao các ngươi đô người quá tốt phân biệt. Nhất là các ngươi đô có không thể ra ngoài quy củ, cả đám đều không biết đạo lý đối nhân xử thế, càng là dễ dàng phát hiện. Lăng thiên nói ra, chậm rãi rót rượu, lập tức ra hiệu phong quảng mạch ngồi xuống. Phong quảng mạch có chút im lặng biết mình lại có nhiều như vậy thiếu hụt, vốn đang cho là mình mang theo mặt nạ dấu riêng rất tốt đâu. Chầm rãi uống vào một chén rượu, cảm giác thể nội rung động đến tâm can mùi rượu. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Không biết vì huynh đài này mời ta uống rượu không biết có chuyện gì. Phong hoàng mạch mặc dù không hiểu được bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là cũng không đần. Nhìn thấy Lăng Thiên tự nhiên biết rõ có chuyện. Lăng Thiên điểm một cách hắn trực tiếp nói ra. Đem đô địa điểm, phương thức liên lạc tất cả đều nói cho ta biết. Một lời rơi xuống, đang uống rượu phong quảng mạch trong nháy mắt trợn tròn mắt để phòng nhìn xem Lăng Thiên. Ngươi muốn làm gì? Mặc dù thích uống rượu, nhưng là cũng sẽ không phải chén rượu liền đem Udo bán đi. Lăng Thiên cười khẽ, nói. Không làm cái gì, vẹn vẹn muốn hỏi thăm một ít chuyện. Sự tình gì, ta là Udo vu hàm, tự nhiên có thể trả lời vấn đề của ngươi. Phong quảng mạch nói ra. Lăng thiên trào phúng cười một tiếng. Ha <cười> ha! Thật sao? Bất sân kiếm sự tình, ngươi có thể thay Udo có thể giải thích rõ ràng sao? Một lời rơi xuống, phong quảng mạch trực tiếp đứng lên. Hai tay chống lấy cái bàn con ngươi hiện ra kinh hãi, có chút không dám tin nói ra. Bất sân kiếm. Ngươi sao lại biết bất sân kiếm sự tình, hừ Lăng thiên hử lạnh một tiếng, nói ra. Bất sân kiếm phong ấn tại đại hoang sơn bất tử hỏa sơn. Đáng tiếc năm đó phong ấn bộ tộc gặp được đại nạn cầu viện ưu đô. Các ngươi đã thấy chết không cứu, cuối cùng toàn bộ thủ hộ bất sân kiếm tộc đàn tử thương vô số. Cũng may năm đó có một cái tộc nhân ra ngoài, không phải toàn bộ thủ hộ bất sân kiếm tộc đàn tất cả đều muốn chết đi. Đối với chuyện này, các ngươi Udo liền không cần giải thích một chút sao. Phong quảng mạch không nói gì, làm Udo vu hàm càng là trọng điểm bồi dưỡng truyền nhân. Udo rất nhiều chuyện, phong quảng mạch tự nhiên rõ ràng. Liên quan tới bất sân kiếm càng là rõ ràng. Rõ ràng về rõ ràng, giải thích về giải thích. Thời khắc này phong hoàng mạch đối mặt lăng thiên cũng không biết như thế nào kể ra. Cái này. Cái này. Phong hoàng mạch than nhẹ, bất đắc dĩ nói ra. Cái này thật không tốt giải thích. Nếu như không phải hiện tại có chuyện trọng yếu, ta sẽ cùng ngươi trở lại vu tộc giải thích. Bất quá bây giờ có đại sự, ô mông linh tốc phong ấm phần tịch suốt hiện gì động ta phải đi một lần. Lăng thiên hai mắt trầm tư. Nhìn về phía phong quảng mạch Ô mông linh tốc Phần tịch kiếm Có chút ý tứ Ta có thể cùng ngươi tiến về ô mông linh tốc Không cho ngươi muốn nói cho ta biết đô vị trí Sau đó sau đó mang ta tiến về đô Sắc bén con ngươi nhìn chăm chú phong quảng mạch Phong quảng mạch đối mặt cái này ánh mắt Nhẹ gật đầu Có thể chúng ta cái này tiến về ô mông linh tốc Chuyện quá khẩn cấp Phong Hoàng Mạc cũng không muốn tiếp tục dừng lại. Phải biết, bất sân kiếm tại Udo đơn giản chính là một cái cấm kỳ, đã từng phái ra cứu viện bất sân kiếm thủ hộ bộ tộc nhân viên, vậy mà tại nửa đường phản bội Udo. Vì vậy, Udo vẫn cho là bất sân kiếm thủ hộ bộ tộc diệt vong, hoàn toàn chính là Udo trách nhiệm. Giờ phút này. Xuất hiện một cách tự xưng bất sân kiếm thủ hộ bộ tộc người Nhất là vừa rồi lăng thiên hai tay sử dụng tiên pháp Thật sự là bất sân kiếm thủ hộ bộ tộc độc hữu tiên pháp Vội vã uống vào một chén rượu ngon Trong nháy mắt đi ra ngôi tiểu lâu này Ô mông linh cốc Một cách đảo viên chỗ Phong quảng mạch con ngươi hiện ra rung động Nhìn chăm chú lăng thiên thu hồi màu vàng thần kiếm Đây là bất sân kiếm Lăng thiên cười khẽ, đem bất sân kiếm thu nhập thể nội. Phong quảng mạch đơn giản muốn mắt trợn tròn u đô trong lòng cấm kỵ, lại bị lăng thiên thu phục. Cùng trong này ngẩn người, không bằng trực tiếp tiến vào ô mông linh cốc. Lăng thiên nhìn về phía nơi xa, cách này có kết giới ô mông linh cốc. Phong quảng mạch nghe vậy thu hồi kinh hãi trong lòng. Kỳ thật từ khi gặp được lăng thiên, hắn vẫn nhìn không được kinh ngạc. Vốn chính là một người xa lạ, kết quả biến thành bất sân kiếm thủ hộ bộ tộc Sau đó thu phục bất sân kiếm thậm chí muốn đi trước đô tính phổ sách. Những này làm cho phong quảng mạch trợn mắt hốt mồm, bất đắc dĩ đưa tin ô mông linh tốc bên trong. Lăng thiên thì là quan sát cảnh sắc nơi này, không hổ là ô mông linh tốc, cũng coi là một cách tiên gia phúc địa, nơi đây linh khí rồi rào thậm chí không kém gì thiên dung thành. Bất quá so sánh thiên dung thành, nơi đây thêm ra một cái cực hàn chỗ. cái này cực hàn chỗ, chính là phong ấm phần tịch kiếm địa phương. Đột nhiên kết dưới bên trong truyền đến lời nói. u Udo người đã tới sao? Một cái lão giả, chống một cây quải trưởng đi tới, đột ngầu hai mắt nhìn xem lăng thiên cùng phong quảng mạch. Phong quảng mạch trong nháy mắt lấy ra một cái tín vật, đây là u Udo tín vật. Lão giả này nhẹ gật đầu. Thật sự là U Bồ người, bất quá vị này là. Lão giả nhìn về phía Lăng Thiên, hơi nghi hoặc một chút. U Bồ phái người đến đây ra cố phong ấn, cũng vẻn vẹn một người tới, làm sao hiện tại thêm ra một người. Phong Quảng Mạc trầm mặc, có vẻ như cũng không biết như thế nào giới thiệu Lăng Thiên. Lăng Thiên hai tay kết ấn, hóa thành một đạo kiếm quang, kiếm quang tràn ngập, hóa thành nữ hoa bộ dáng. Thủ kiếm nhất tộc Lão giả trong lòng giật mình, hai tay cũng đã xuất hiện kiếm quang, lập tức hóa thành nữ hoa bộ dáng. Thì ra là thế, cùng là thủ kiếm nhất tộc, lại chưa từng gặp mặt. Không nghĩ tới lần này nhưng lại có cái khác thủ kiếm nhất tộc huyên đệ xuất hiện. Mau mời! Vô hạn vĩnh sinh lục! Tác giả! Thiện mộ lưu thương! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website! di chuyen.org Chương 2.29 Ồ Mông Linh Cốc Long Uyên Thất Hung Kiếm có 7 cái tộc đàn thủ hộ. Kỳ thật thủ hộ 7 chuôi hung kiếm 7 cái tộc đàn, vốn là một cái tộc đàn. Cái này tộc đàn hóa thành 7 cái tộc đàn, cuối cùng diễn biến hình thành hiện tại thủ kiếm thất tộc. 7 tộc ở giữa cũng có được chuyên môn chứng minh thân phận chi pháp. Lăng thiên luôn hồi tinh uẩn thu hoạch được phong ấm bất sân kiếm lão giả ký ức, tự nhiên biết rõ những vật này. Giờ phút này, lão giả dẫn đầu, chậm rãi đi vào ô mông linh cốc bên trong. Lão giả cười, chỉ vào toàn bộ ô mông linh cốc. Ha <cười> ha! Nơi này chính là ô mông linh cốc, cũng coi là một cách tiên gia phúc địa. Bất quá phần tìm kiếm phong ấm tại nơi đây. Khiến cho nơi này mờ mịt tiên khí thêm ra một chút sát khí. Tựa như tiếc hận, nhìn về phía xa xa nữ hoa pho tượng. Phần tịch kiếm liền phong ấm tại nữ hoa pho tượng phía dưới hang đá bên trong. Lăng thiên hai mắt nhìn chăm chú pho tượng, thể nội bất sân kiếm có chút lắc lư tựa như lao ra chiến đấu một dạng. Thể nội khí tức ngưng trọng, đem bất sân kiếm áp chế, hiện tại cũng không phải bảo đồng thời điểm. Ngay tại Lăng Thiên ở chỗ này áp chế bất sân kiếm, lão giả đã đi tới một gian phòng trúc bên trong. Một nữ tử ngay tại xử lý sự vụ, lão giả nói ra. Hưu Ninh! Đây chính là ưu đô người tới, vị này đây là thủ kiếm nhất tộc huyên đệ. Nữ tử này chính là Hàn Hưu Ninh, nhìn về phía phong quảng mạch cùng Lăng Thiên, mặt không biểu tình con ngươi mang theo một tia cẩn thận. Mười ngày trước truyền ra tin tức. Làm sao đến bây giờ mới đến? Phong Hoàng Mặc sắc mặt có chút táo bón, cũng không thể nói mình ham chơi, không có kịp thời đến đây đi. Hắn đang muốn giải thích, Hàn Hưu Ninh trực tiếp đánh gãy. Nghĩ đến là ham chơi đi, ngươi cũng không nghĩ một chút sự tình nặng nhẹ. Lắc đầu, Hàn Hưu Ninh thì lại nhìn về phía Lăng Thiên. Thủ kiếm nhất tộc, mặc dù có chút liên hệ Nhưng là cho tới nay không hề rời đi mình thủ hộ chi địa, vì tiểu huynh đệ đế này đến tổt cùng là. Hàn hưu ninh con ngươi lập lòi đề phòng, tay phải càng là dơ lên. Lăng thiên trầm mặt, nói không ra lời. Hàn hưu ninh càng là đề phòng, bất quá lại phát hiện lăng thiên sắc mặt không đúng. Đột nhiên, lăng thiên cái chán hiện hiện một tia mồ hôi, nở rộ màu vàng quang mang, bất sân kiếm vọt thẳng đi ra. Tranh! Kim quang chói mắt kiếm quang lập lòi. Lăng thiên nhìn về phía bất sân kiếm. Chuyện gì xảy ra? Bất sân kiếm tới chỗ này, vậy mà như thế táo bảo. Chẳng lẽ muốn cùng phần tịch kiếm chiến đấu không thành? Một lời rơi xuống, thể nội vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm phát ra khí tức cuối cùng đem bất sân kiếm áp chế. Hàn hưu ninh con ngươi trừng lớn đứng lên, không dám tin nói ra. Làm sao có thể? Đây là bất sân kiếm, làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi! Nhìn xem lăng thiên tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này cách trong lầu các, ô mông linh tốc người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Những người này là thủ kiếm nhất tộc đối với long uyên thất hung kiếm tự nhiên rõ ràng. Rõ ràng về rõ ràng, hiện tại một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tự nhiên rung động. Phong quảng mạc thì là nói ra, đây là bất sân kiếm, bất quá bất sân kiếm đã bị lăng thiên thu phục. Lăng thiên đến từ đại hoang sơn bất tử hỏa sơn bên trong đã từng thủ hộ bất sân kiếm bộ tộc, hiện tại đã diệt vong. Lăng thiên huyên cũng coi là người cuối cùng. Cách này tải đô cũng coi là một kiện sỉ nhục. Năm đó Bất Sân Kiếm bộ tộc cầu viện, đáng tiếc U Đô người vậy mà Lâm thời làm phản tạo thành Bất Sân Kiếm bộ tộc diệt vong. Một phen, những người này yên tĩnh im ắng, nhìn về phía Lăng Thiên tất cả đều bi thương. Hàn Hưu ninh thở dài. Không nghĩ tới như thế nhất mạch biến mất, vẹn vẹn còn lại một người cùng Bất Sân Kiếm. Các ngươi U Đô làm sao không đem việc này nói ra, nhất là đây là 3 trăm năm trước sự tình. Phong quảng mạch không nói gì, thậm chí có chút áy náy, bất quá còn mang theo một chút phiền muộn. Đây là U đô trách nhiệm, lại không phải phong quảng mạch trách nhiệm. Lúc trước chính hắn nhưng không có xuất sinh. Lăng thiên đem bất sân kiếm áp chế thu nhập thể nội. Bất quá nương theo biến mất còn có hàn hưu ninh thể nội một tia sát khí, cách này sát khí vọt thẳng ra hàn hưu ninh thể nội, lập tức tiến vào lăng thiên thể nội. Lăng Thiên nhìn về phía Hàn Hưu Ninh, thì ra là thế. Đây là phần tịch kiếm sát khí trách không được dẫn tới bất sân kiếm cuồng bảo. Hàn Hưu Ninh thể nội sát khí biến mất, thể nội lại là dễ chịu một chút, nhìn về phía Lăng Thiên mang theo cảm tạ. Đa tạ, không nghĩ tới năm đó phong ấn phần tịch kiếm thương thế, lại bị bất sân kiếm chữa cho tốt. Không cần tạ ơn, ta cũng là trong lúc vô tình tới chỗ này. U-đô mới là ta chỗ, ta vẹn vẹn muốn đi U-đô lấy lại công đạo, về phần U mông linh tốc vẹn vẹn thuận đường. Lăng thiên nói ra. Phong quảng mạch có chút táo bón đơn giản liền muốn quỳ xuống. Cách này Lăng thiên hay là như thế cá tính, chính là tìm gây sự với U-đô kỳ thật phong hoàng mạch nghĩ không ra lăng thiên vẻn vẻn hoặc là bất sân kiếm cũng không phải cái gì thủ kiếm nhất tộc tiếp xúc phong hoàng mạch còn không phải muốn đi vào u đô u đô chi địa lăng thiên cũng không biết ở nơi nào coi như biết được u đô cũng không phải tốt như vậy tiến vào u đô bên trong có nữ hoa thiết trí phong ấm, liền xem như tử giận chân nhân tiến vào bên trong cũng không thể toàn thân trở ra Nhất là Ú Đô bên trong, Ú Đô người có thể thi triển mấy lần thực lực. Không phải Âu Dương Thiếu Cung như thế cuồng thậm chí đem Thiên Dung thành xem như hậu hoa viên. Bất quá đối mặt Ú Đô, Âu Dương Thiếu Cung cũng không dám làm càn thậm chí phần tịch kiếm ngay tại Ú Đô bên trong, Âu Dương Thiếu Cung cũng không dám tiến vào bên trong. Vì vậy Ú Đô không phải song đi, không có một cách nào lý do chính đáng, mạo muội xông vào chính là muốn chết. Lăng Thiên biết được những này, tự nhiên cần hảo hảo kế hoạch một phen. Giờ phút này, Phong Quảng Mạc im lặng, Hàn Hưu Ninh thì là lộ ra ủng hộ biểu lộ. Lăng Thiên xoay người một cái, trực tiếp rời đi cách này chút lâu. Phong Quảng Mạc than nhẹ, thật sự là không có ý tứ, đây đều là Udo chi tội. Mặc kệ Udo như thế nào, cái này bất sân kiếm sự tình, hy vọng Udo cho một cái hài lòng lớn trả lời chắc chắn. Hàn hưu ninh nói ra. Sau đó mấy người trao đổi như thế nào phong ấm phần tịch kiếm. Lăng thiên thì là rời đi nơi đây. Tại cái này ô mông linh cốc xạo chơi. Ô mông linh cốc bên trong. Một đứa bé mang theo phấn nộ. Vọt thẳng lấy nơi xa chạy tới. Tiểu hài này tràn ngập nhàn nhạt lửa giận càng là tải than nhẹ. Hừ. Cái gì sao? Ta hàn vân khuê nhất định phải đi ra ngoài chơi đứa nhỏ này chính là Hàn Vân Khê, giờ phút này trực tiếp hướng về nơi xa lao vùng vụt. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú cái này chạy nhân vật chính, một cái sầm chân trực tiếp xuất hiện tại Hàn Vân Khê phía trước. Phanh, chạy Hàn Vân Khê trong nháy mắt đụng phải Lăng Thiên, ngã ngã nhào một cái, Hàn Vân Khê cũng không gọi đau nhất. Đại ca ca, ngươi là? Ha <cười> ha. Có ý tứ tiểu tử, lăng thiên cười khẽ, đem hàn vân khê kéo lên, sắc bén con ngươi quan sát cái này hàn vân khê.